Thiên Sư Chấp Vị Phàng Lạc Quyển 5 chương 8 K Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz ăn điểm tâm ung sở hoa mới lộ diện Chị ta trang điểm cẩn thận Khí sắc thoạt nhìn rất tốt Còn hỏi nương Y e. B Hành Phong ngủ thế nào Nương E B Hành Phong cười khổ đáp lại Sau khi ăn xong Lâm Thuần Khánh đi chuẩn bị phát khí Nghe nói có liên quan đến chiêu hồn Ông sở hoa cũng đi theo giúp đỡ Trương Huyền đi phòng ngủ bổ Nương Đương E B Hành Phong lại không hề buồn ngủ Đến phòng dành cho khách tìm Sách cổ trên giá sách lại kỳ quái Phát hiện không thấy nó đâu nữa Đơn Gì E B Hành phong ngón tay chậm rãi lướt qua giữa giá sách Anh không nghĩ mình nhớ lầm vị trí đặc sách Xem ra là có người sợ anh hiểu biết sự tình chân tướng Lén cầm sách đi Nhưng ngược lại là giấu đầu hở đuôi Làm cho anh càng khẳng định cảnh báo là sự thật Di động vang lên Là dạy số xa lạ Đơn Ê e, B Hành phong nghi hoặc mở ra tiếp nghe Không ngờ là ngự bạch phong ngươi từ lấy di động ở đâu ra Bộn liếc liếc mắt nhìn một tên côn đồ ở bên cạnh bị chính mình đánh cho mặt mũi bầm dập, Ngự Bạch Phong thản nhiên nói đêm nay giờ sử trương huyền hẳn là sẽ đi cố tiểu Hồ Ly Ta muốn cùng đi với cậu ta Chúng ta hiện tại ở Lâm Gia, ngươi lại đây cùng nhau thương lượng nên làm như thế nào? Lại đó để bị cậu ta đánh Sao Ngự Bạch Phong cười lạnh ta Hiện tại chính là đang nói cho anh biết suy nghĩ của ta Không phải ở trương cầu sự đồng ý của anh Người này khi làm người còn kiêu ngạo hơn khi làm mèo Bất quá những gì đã nói thật ra đều là lời nói thật Điện thoại trầm mặt một hồi Hơn nửa ngày Ngự Bạch Phong lại thấp giọng chậm rãi Nói kỳ thật ta cũng là thân bất do kỹ Tiểu Hồ Ly đã chết Người thống khổ nhất không phải trương huyền Là ta Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không nên IIFV e, Hành Phong hỏi Nguyên nhân rất đơn giản Chính là lời nguyền mà ta phải mang Đời đời kiếp kiếp đều chắc chắn Mất đi thứ trân quý nhất Luôn hồi không ngừng Nguyền rũ liền mãi không kết thúc Mà mỗi lần sau khi hắn mất đi Mới có thể nhớ lại luân hồi đã trải qua Ngự bạch phong kiếp trước là hoàng tộc Minh Triều Sau khi sinh đã bị khẳng định là có đại kiếp nạn Cho nên bị đưa đến chỗ Ngọc Đức Chân Nhân để tu hành Đáng tiếc kết quả hắn vẫn không thể thoát khỏi sự trêu cực của vận mệnh 15 năm sau Hắn đánh tan một hồn phách vô tội Hồn phách đó chính là huynh trưởng thân sinh của hắn Sự thật tàn khốc đã nghiện chứng bất luận hắn trốn tránh như thế nào Đều không thể thoát khỏi lời nguyền Mất hết hy vọng ngự bạch phong lấy tử vong để chấm dứt kiếp sống Cũng nhờ sư phụ mua chuột ủy sứ cho hắn đầu thai làm động vật Lại không nghĩ rằng xác chết của mình lại vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ Có thể là sư phụ không đành lòng nhìn hắn chịu khổ ở lộ trình làm động vật Cho nên thi pháp đưa thân thể hắn ẩn nấu trong núi Vân Vụ nơi ranh giới giữa Âm Dương Hy vọng có một ngày hắn có thể thoát khỏi nguyền rủa. Đáng tiếc vòng mấy vòng Lại quay trở về điểm xuất phát Nương. E, B, Hành Phong nhớ tới Quẻ Thiên Thủy Tụng Trương Huyền đã bói, rốt cục hiểu được ẩn ý của Quẻ Bói. Bầu trời dưới nước, hai người vĩnh viễn không thể kết hợp, liền như thân phận Thiên Sư và Hồ Tinh. Sau khi Ngự Bạch Phong hồi hồn, Bánh răng vận mệnh vốn đang ngừng liền bắt đầu vận chuyển một lần nữa. Chính mình không thể trách hắn đã giết tiểu ly Bởi vì hắn cũng là người đáng thương bị vận mệnh trêu đùa Không thể xóa bỏ lời nguyền sao Ngươi còn nhớ rõ là ai đã hạ chú ngữ không Ta không nhớ rõ ta chỉ nhớ rõ về kiếp mới đây nhất Tất cả trí nhớ của hắn chỉ khi lời nguyền ướm nghiện mới nháy mắt sống lại Nói cách khác Tối hôm qua vào khoảnh khắc hắn giết tiểu bạc Hắn nhớ lại những gì đã trải qua Gồm cả nguyên nhân bị nguyền rủa, Cùng với quen biết nơn B E B Hành phong như thế nào Nhưng vài hình ảnh này liền nhanh chóng biến mất khỏi đầu hắn Lưu lại chỉ có trí nhớ của một kiếp trước Tiểu hồ ly vô tội ta phải cứu nó không tiếc trả bất cứ giá nào Nghe ra sự dứt khoát trong giọng nói của ngự Bạch Phong Nương, Đi E B Hành Phong hỏi cứu người có phải rất nguy hiểm hay không Đúng vậy Chỉ không cẩn thận một chút liền có thể vĩnh viễn ở lại đề ngục Ta đã sống đủ rồi với ta mà nói ở nơi nào đều giống nhau chính là trương huyền thì khác cho nên ta hy vọng anh có thể giúp ta tiểu thần côn sẽ không đồng ý không ai hiểu biết trương huyền hơn anh với sự yêu thương của cậu đối với hoắc ly lần này đi địa ngục là nhất định rồi đơn i e b hàn phong nghĩ nghĩ Nói phải cứu tiểu ly không nhất định là phải đi địa ngục. Ta có việc khác muốn ngươi hỗ trợ. Nói chuyện với người Bạch Phong xong. Đơn. Gì. E. B. Hành Phong lại gọi điện thoại cho ngụy chính nghĩa. Điện thoại vừa được tiếp anh còn chưa kịp nói gì bên kia đã bắt đầu ào ào anh tạc. Chủ tịch. Chuyện ông sở hoa giải quyết xong chưa? Hai người có tìm được diêu lâm hay không? Còn có cái gì cần tôi cống hiến sức lực không? Tôi hôm nay khá rảnh, có chuyện cứ việc phân phó. Hai thầy trò cùng một loại đức hạnh. Đơn. Đi. E. B. Hành Phong nở nụ cười. Là có việc muốn cậu giúp đỡ đi theo dõi một người. Nếu phát hiện chị ta có hành động gì kỳ quái, lập tức bắt chị ta. Buông người hay là buông ma tuối? Là một người phụ nữ bình thường, nhưng không thể xem thường chuyện này liên quan đến sinh mệnh của trương huyền. Nương Y F B, hành phong nói chị ta tên là nguyễn mỹ phượng. Nương Y E B. Hành phong nghĩ thông suốt nguyên nhân tối hôm qua mình bị ảo giác quấy nhiễu Là cốc trà nóng ngụy mỹ phượng cho anh uống có bỏ thuốc gây ảo giác Mới làm cho thần trí anh sau đó bị rối loạn Sinh ra ảo giác Ngụy mỹ phượng vương trà cho anh là trước khi anh phát hiện ra đơn thuốc Nói cách khác Ngay từ đầu Ngụy Mỹ Phượng đã nghĩ đẩy anh vào chỗ chết Chị ta có lẽ là bị cử anh bám thân Cũng có lẽ là đồng đảng của cử anh Người bạn gái không biết tung tức của bác sĩ Chu nói không chừng chính là Ngụy Mỹ Phượng Mục đích thật sự chị ta đến phòng hồ sơ có lẽ không phải là vì hỏi thăm bác sĩ Chu Mà là nghĩ muốn nhân cơ hội giết mình Sau khi thấy mình may mắn thoát được Liền lại bỏ thuốc vào trong trà Cho nên đường B E B. phong mới sai ngụy chính nghĩa theo dõi chặt chẽ ngụy mỹ phượng Sức mạnh của cửu anh cũng không mạnh giống như trong tưởng tượng Nếu không sẽ không cần hao tâm tổn trí ngụy trang những vụ giết người thành tai nạn ngoài ý muốn Lại càng không cần mất công bỏ thuốc hại mình Cho nên Cảnh sát hẳn là có thể khống chế được chị ta Để tránh chị ta quấy nhiễu việc cúng bái hành lễ đêm nay Đơn G E B Hành phong trở lại phòng ngủ Trương Huyền đang ngủ say Anh không quấy rầy, Ngồi ở ghế mây bên cạnh ngủ ngật Chờ đến khi tỉnh lại, Trương Huyền đã tỉnh. Nhìn anh, vẻ mặt cười tủm tỉm. Giường lớn như vậy kiểu gì không chứa nổi hai người, anh ngồi trên ghế ngủ làm gì, giống như tôi khi dễ anh vậy. Rất nguy hiểm. Phải không không để ý tới Trương Huyền trêu đùa. nương, Nguy. Ê. E. Bết Hành phong nhìn thẳng vào cậu, hỏi, anh hôm nay mới biết được làm thiên sư nguy hiểm sao? Chủ tịch có nghĩ đến việc tăng lương cho tôi không? Trương Huyền khó miệng gợi lên mỉm cười. Bình an trở về tôi lo lắng. Chiêu tài miêu keo kiệt chưa bao giờ nói theo cậu, làm những lời nói đùa của cậu trở nên vô nghĩa. Trương Huyền đi đến bên người nơn. I, e B Hành phong Ranh mạnh nháy mắt mấy cái Nâng tay trái lên một chút Nâng I, E B Hành phong không hiểu gì Nâng tay trái lên Trương Huyền lại nói lại Nâng tay phải lên một chút Càng thêm khó hiểu Nâng I, E B Hành phong đành phải tiếp tục làm theo Rất ít thấy anh nghe lời như vậy Trương Huyền vui vẻ dùng sức ngật đầu Lần này nâng cả hai tay Cậu lại làm cái gì? Mắng to một câu Thình lình bị Trương Huyền ôm cổ Tới gần anh hít sâu một hơi Nói tê A Y T Rơn A Y chiêu phúc tay phải chiêu tài chủ tịch thân ái anh phải phù hộ tôi lần này xuất hành tài phúc song hành đấy hóa ra tiểu thần côn thực sự xem anh như chiêu tài miêu nương gì e b hành phong trên trán hiện lên ba đường gân xanh trương huyền không có nhìn thấy được Vỗ vỗ phía sau lưng anh Tiếp tục nói đừng lo lắng Tôi còn chưa ăn được anh Làm sao cam lòng ở lại địa ngục không quay về cho được Trên tráng gương xanh càng rõ ràng Đơn e. B hàn phong nắm chặt cổ tay trương huyền cổ tay kéo giật ra phía ngoài Cười lạnh ăn tôi Chỉ dựa vào cậu Không cam lòng yếu thế Trương Huyền dơ chân đá ra Chủ tịch, hãy chú ý khẩu khí nói chuyện của anh Tôi tự nhận là thái độ vô cùng tốt Đơn Đôi Ê B Hành phong thoải mái tránh thoát Cú đá của Trương Huyền Lập tức tay ấn xuống Đem cậu ta đè xuống sàn Trương huyền thuận thế vùng ra Cũng đem nơ B, E B Hành phong đẩy ngã Trên lầu không ngừng vang lên những chấn vang kinh động Hai người đang nghỉ ngơi ở dưới ông sở hoa ngẫm đầu nhìn nhìn trần nhà Trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám Bọn họ thật là kịch liệt a. Lâm Thuần Khánh uống ngụm trà thản nhiên nói người trẻ tuổi vẫn là kiềm chế một chút thì tốt hơn Chạng vạn hai người xuống lầu Thấy Trương Huyền ôm thắt lưng mắt nháy nháy Ông sở hoa lo lắng nói sắc mặt cậu thật không tốt lắm Không có việc gì Trương Huyền khiêu khích nhìn nơn Ê B. E. B Hạnh Phong Chiêu tài miêu khó miệng có vết bầm Là do cậu ra tay Dám cùng cậu chơi đùa quyền cước Chút vết thương ấy là vẫn còn nhẹ đấy Đêm khuya Lâm thuần khánh đi vào trước thần án Cung kính thắp ba nén hương cho tổ sư ra Quay đầu nơn Hơn Người Nơn T u Vinh Quy Quy Ngôn Gương Huyền nói giờ sự tối âm quỷ môn mở rộng. Cậu có lệnh phù hộ thân của vô thường, địa ngục chúng quỷ sẽ không làm gì cậu. Nhưng bát đại địa ngục là thuộc tầm thấp nhất ở địa ngục, âm khí nặng nhất. Cũng là nơi khốc nhiệt nhất Lửa hừng hực tùy thời sẽ cắn nuốt cậu Tôi ở dương gian niệm chú hộ pháp Chống đỡ âm khí cho cậu Nhưng cậu chỉ có một canh giờ Mặc kệ có tìm được hồn phách hay không Đều phải quay về trong một canh giờ Nếu không trọn đời sẽ bị vây trong liệt hỏa ở địa ngục Ông lấy ra một sợi hồng tuyến dây đỏ Một đầu dây buộc vào cái chuông vàng Rồi cuốn qua lư hương trên bàn thờ Lấy bùa đính lên Đầu kia thì buộc trên cổ tay Trương Huyền Địa ngục khôn cùng Cậu nhất định sẽ bị lạc đường Đến lúc đó tôi sẽ lắc chuông gọi cậu Đây là sợi dây cứu mạng dẫn cậu hồi hồn Dây đứt là mệnh đoạn Nhớ lấy Trương Huyền gật đầu Thấy nơm. E B Hành Phong đứng ở bên cạnh vẽ mặt căng thẳng Liền đi lên dùng đầu vai đụng vào anh một chút Nhỏ giọng cười nói chờ tôi trở lại Chúng ta lại so xem ai thắng Lâm Thuần Khánh dặn dò xong Vương Tây đốt que hương có dáng bùa ngay phía trước Dùng bảo kiếm kheo lá bùa trên thần án lên Tay cũng dơ lên không chung vẽ buồn Quát thượng vi thiên Hạ vi địa Trung vi vô thượng ủy môn cư Hoàng tuyền lộ thượng phân âm dương Trực hướng tiền tẩu mạc lưu đình Đi Phía trước một luồng ám quang sẹp qua Gió lạnh đột nhiên nổi lên trong gió hiện ra một vòng xoáy hắc ám lâm thuần khánh tay chụp lên giữa lưng trương huyền đơn i e b hàn phong nhìn thấy hồng tuyến lập tức bắn về phía lúc xoáy hắc ám trương huyền thân hình lại thẳng tắp ngã về phía sau vội đỡ lấy cậu đặt nhẹ nhàng lên trên mặt sàn Tiểu tử này vô hồn vô phách, chỉ bằng một cổ linh khí thanh trọc trong sạch không nhóm bẩn, hẳn là không có việc gì. Lâm thuần khánh an ủi nơn. Người. E. B. Hạnh phong một câu. Ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thầm đọc pháp chú. Pháp khí bằng giấy cùng tượng gỗ đặt ở thần án bị ông ta theo thứ tự ném vào chậu thang. Pháp khí dương gian không có hiệu quả ở âm phủ Những pháp khí bằng giấy này có thể có công dụng Tượng gỗ là thế thân của Trương Huyền Sẽ chắn tai họa cho cậu trong lúc nguy cấp Nương Y E B Hành phong nhìn sợi hồng tuyến kia Nó run rẩy nhẹ nhẹ Phần cuối lại nhập vào lót xoay hắt ám khôn cùng ở phía trước Không biết đi đâu Cái này rốt cuộc là pháp thuật gì? Làm như vậy thật sự có thể xua đuổi ma ngữ sao Ông sở hoa ở một bên rất căng thẳng hỏi Có thể Nơm IIFB Phong trả lời chỉ ta Thời gian từng chút từng chút trôi qua Hương và bồ chậm rãi cháy Hồng tuyến khi thì đứng yên Khi thì rung mạnh Nương Y E B hàn phong bình tĩnh nhìn sợi dây Một lòng tập trung vào đó Ngoài phòng có tiếng vang truyền đến Là gió thổi làm phong linh kêu vang Trong đêm yên tĩnh từ từ len lõi vào Mang theo vẻ ông trầm vắng lặng Ông sở hoa chấn động toàn thân Khi ngẫm đầu lên sắc mặt đã trở nên đờ đẫn, Mắt thì biến thành màu đỏ đậm Bức quá nơ Y E B Hành phong chỉ lo chú ý sợi dây Không cảm thấy được sự khác thường của chị ta Ông sở hoa chậm rãi đứng lên Đột nhiên giơ tay nắm lấy Hồng Tuyến. Tình cảnh hết sức nguy hiểm. Nương. Em. B. Hàn Phong túm chặt cổ tay chị ta. Cô muốn làm gì? Ông Sở Hoa không đáp. Sắc mặt âm lệ, tay kia thì chộp tới mặt Nương. Nương. E. B. Hàn Phong Tiếp đó còn dơ chân đá lưu hương mà hồn tuyến cuốn qua một vòng Lại bị nơ. G e. B Hành phong đẩy mạnh Vậy bình sứ trong tay ra Nước văng hết lên trên người chị ta Nhất thời khói trắng bút lên Chị ta kêu thảm một tiếng ngã văng ra Hai mắt đỏ đậm hung tợn nhìn chầm chầm nơn Người. E B Hàn Phong Rống hỏi ngươi làm sao thấy được Bởi vì ta không có ngút như ngươi nghĩ Từ lúc ông sở hoa bị tập kiếp ở biệt thừa Đường Người. E B Hàn Phong liền phát hiện chị ta khác thường Chị ta luôn biểu hiện rất bình thường rồi sau đó khi bọn họ đến bảo ung sở hoa đến lâm gia chị ta nửa ngày không mở cửa nói là tắm rửa nhưng tóc lại rất khô ráo căn bản không giống là vừa tắm xong chứng minh chị ta từng rời khỏi đó mới lấy tắm rửa làm cái cớ che giấu bất quá chỉ có những chi tiết này nơ Đừng... tuy thì... ê... B. Hàn Phong cũng không dám kết luận chị ta có vấn đề, bởi vì Trương Huyền và Lâm Thuần Khánh đều nhìn không ra chị ta bị hủy nhập. Kết giới đuổi ma của Lâm gia cũng không có tác dụng với chị ta. Cho đến sau đó anh thấy được tư liệu về Cửu Anh, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Anh là viễn cổ tinh quái. Vì hậu nghệ bắn chết sau chỉ còn lại một cổ tinh khí sinh tồn, cho nên bùa và kết giới không có tác dụng với nó. Bản sách cổ hỏa hồ dùng để cảnh báo mình nhất định là bị ung sở hoa giấu đi. Trương Huyền nói loại tinh quái bám thân này chỉ lúc tấn công mới để lộ tà khí. Nước bùa lúc ấy mới có thể trừ tà hiệu quả. Cho nên đừng E. B Hành phong vẫn không vạch trần Chỉ chờ ông sở hoa ra tay mới đưa nước bùa vẫy ra Trong nước bùa ngoài trừ hắc cẩu huyết Còn lẫn lộn kim sa cát vàng Kim là khắc tinh của tà ma ủy quái Ông sở hoa quả nhiên chịu không được Thừa dịp chị ta ngã xuống đất không dậy nổi Nương, Như E. B Hành phong đem bùa đã chuẩn bị tốt Trước đó đập vào trên người chị ta Quát lập tức lăn ra đây Trên lá bùa kim quang ẩn hiện Ông sở hoa phát ra một tiếng kêu Mười ngón móng tay chợt dài ra Kéo bùa xuống Xoay người đánh về phía nơn e. e. B B Hành Phong Hai luồng hỏa nhiệt bức bách làm nơ Tùy Ê B, e. B. Hạnh Phong bị ngã Ông sở hoa gơ móng tay lên đỉnh cắm xuyên vào mắt anh nương Tùy Ê B, e. B. Hạnh Phong vội vàng xoay người lăn sang một bên Móng tay sắc nhọn hung hăng cắm vào sàn nhà ngay sắc bên má anh sát khí âm lãnh làm anh run lên, nhưng vẫn không quên trêu chọc tiểu thư. cô nên cắt móng tay. ông sở hoa rút ra ngón tay đang muốn tiếp tục công kích, bị ngự bạch phong vọt vào chữ một phát đánh bay. nương g e b. hành phong nhẹ nhàng thở ra. ngươi tới thật là chậm. Bởi vì ngươi thoạt nhìn rất thành thạo Ngự Bạch Phong vẫn là một thân cổ trang Từ từ nói Ngự Bạch Phong bị nơn Gì Ê e. B Hành Phong nhờ âm thầm hộ Pháp Vừa rồi khi ông sở hoa trở nên khác thường động thủ hắn đã muốn ra tay Lại bị mấy tiểu yêu kinh ngoài phòng cuốn lấy Là cử anh sống lại Sát khí làm kinh động chúng nó Ngự Bạch Phong diệt xong bọn nó mới tiến vào Bất quá quá trình diễn ra hắn lừa giải thích. Chuông vàng đột nhiên vang lên dồn giả Nương Người Ê e, B Hành Phong quay đầu Thấy sợi dây đỏ rung lên không ngừng Hương đã cháy quá một nửa Lâm Thuần Khánh đang đem pháp khí bằng giấy cùng tượng gỗ ném vào chậu thang Bỗng nhiên ngừng lại Tay dơ lên kéo đứt sợi dây cuốn trên lưu hương dừng tay Chuyện xảy ra quá đột ngột Nương. B Hành phong cúng quyết xông lên nắm lấy sợi dây Trước mắt loáng lên một cái Kéo đã đâm vào vai trái anh. Lâm thuần khánh mặt không chút thay đổi rút ra. Lại đâm về phía ngực anh. Ngự bạch phong hứt tay đem đóng đồ sứ bên cạnh ném tới. hất văn kéo. Hồng tuyến bị mất đi sự trấn giữ của buồn. Nhanh chóng trượt về phía trước. Đơn. Đi. E. B. Hành phong cố sức kéo Chợt nghe phía sau có tiếng gió Ông sở hoa lũi đi lên Móng tay hung ác cắm lên miệng vết thương ở trên đầu vai của anh Tiếp đó dùng tay đánh anh văng ra Khí lực của chị ta vô cùng lớn nên nơ Y E B Hành phong dễ dàng bị đánh bại Nắm không được hồng tuyến Trơ mắt nhìn thấy nó tuột ra khỏi lòng bàn tay mình May mà thời khắc máu chốt ngự bạch phong vương người túm lấy đầu sợi Nhưng vòng xoáy hắc ám phía trước truyền đến lực hút quá mạnh Làm hắn không ngừng bị sợi dây kéo lướt về phía nó Ông sở hoa say người nhào về phía nơ Gì Ê e. B hàn phong Gơ tay đâm mạnh vào trước ngực anh nương G E B Hành phong ra sức cản lại Nhưng bàn tay kia nặng như ngàn cân Một chút một chút tới gần sát ngực anh Móng tay sắc nhọn lón lên ánh sáng Hai tay đơn G E B Hành phong rung lên kịch liệt Nhìn ngự bạch phong cùng sợi dây đã bị kéo đến gần vòng xoáy hắc ám Lâm thuần khánh còn đuổi theo đánh về phía hắn Dưới tình thế cấp bá Anh cảm thấy ngực nóng lên Nhiệt lưu theo hơi thở dũng mảnh xông vào lòng bàn tay Trước mắt ánh sáng chợt ló Một thanh cổ khí lạnh như băng hiện lên trong lòng bàn tay Bảy sắc màu loan loán chạy dọc trên mũi đao Không rảnh nhìn kỹ nương Y E B Hành phong thuận tay đâm ung sở hoa Trong tiếng hét kinh động Một đoàn lửa đen từ trên đỉnh đầu chị ta vọt ra Chị ta lập tức suy sụt ngã xuống đất nương Y E B Hành phong vội vàng bò lên. Đi kéo ngự bạc phong. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Tay hai người khó khăn lắm mới chạm được nhau. Ngự bạc phong đã bị gió lạnh lôi vào lốc xoáy hát ám. Đại môn âm phủ nháy mắt đóng cửa. Gió lạnh thổi qua. Bên tai nơ. V. E. B. Hàn phong có tiếng gào khóc thảm thiết xa xa từ địa ngục vang tới. Tự hồ nhìn thấy Trương Huyền cùng hồng tuyến rơi vào viêm ngục khôn cùng. Đôi mắt xanh thẳng như nước biển. Xẹp qua giữa ngọn lửa như sao băng. Trương Huyền. Cổ họng khó thở. Bị Lâm Thuần Khánh hung hăng bóp chặt từ phía sau. Nương. Đi. B. Hành Phong trở tay ra sau đem lưỡi dao sắc bén đâm tới Lâm Thuần Khánh phát ra một tiếng rống sợ hãi Ngã nhào xuống đất Nương, E B. Hành Phong quay đầu lại Ông sở hoa và Lâm Thuần Khánh đều đã té xỉu Trong tay truyền đến cảm giác lạnh băng Anh cuối đầu nhìn tên nhận nằm trong lòng bàn tay Đồ cổ này là thứ anh vô ý có được trong sự kiện chiếu linh Anh sợ nó làm hại tới trương huyền Cho nên bảo nhan khai đem nó phong ấn trong cơ thể của mình Không có chú ngữ của nhan khai Không người nào có thể lấy được tên nhận Nhưng hiện tại tên nhận lại tự động bài trừ phong ấn Trên lưỡi đao bảy màu xen kẻ lón sáng Lóng lánh diễm lệ ủi dị Rồi sau đó sắc thái nhạc dần chuyển sang trong suốt Chậm rãi biến mất ở trong lòng bàn tay anh Xảy ra chuyện gì ông sở hoa tỉnh mờ mịt hỏi Tôi nhận trảm thần trừ ma Cho nên có thể đánh lui cưỡng anh bám thân Lại vô hại với người thường Lâm Thuần Khánh cũng tỉnh lại, nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, thầm kêu không tốt, chạy nhanh tới chỗ làm tế trước thần án. Đáng tiếc lô lửa đã tắt, trên que hương chỉ còn cháy lên ánh lửa xanh nhạt cuối cùng, biến thành cho tan. Máu tươi từ đầu vai chảy xuống, chậm rãi chảy vào lòng bàn tay. Nương, E. B. Hành Phong đưa tay nắm chặt Đáng chết tại sao anh lại ngu ngốc như vậy Cửu anh đã có chính đạo nguyên thần Tự nhiên có thể đồng thời nhập vào mấy người một lúc Tại sao anh không nghĩ tới việc đề phòng Lâm Thuần Khánh Nếu anh sớm có phòng bị Trương Huyền sẽ không xảy ra chuyện gì Nơ y e b tiên sinh anh bị thương Không nhìn ông sợ hoa kêu sợ hãi Nơ e b Hành phong vọt tới trước mặt Lâm Thuần Khánh Kêu lên mau một lần nữa mở ra ủy muôn quan Tôi muốn đi cứu bọn họ Vô dụng, không có âm phù của vô thường Cho dù mở ra hủy muôn quan Cậu cũng không vào được Vậy có biện pháp nào khác hay không? Lâm thuần khánh nhìn xem Thân thể trương huyền nằm trên mặt đất Lắc đầu Nhập ngục cứu người Vốn đã vi phạm thiên đạo Cậu là người thường Chỉ sợ còn chưa tới gần bác đại địa ngục Sẽ bị đốt thành tro tàn Đừng có nghiệt thiên cưỡng cầu Không có cưỡng cầu Tôi chính là thiên Nương B. E B Hành phong cầm lấy chồng tiền âm phủ Ở trên thần án, Ném vào chậu lô Châm lửa Kêu to vô thường hiện thân Tiền có thể sai quyển Cũng có thể gọi thần Chỉ cần vô thường hiện thân Anh còn có biện pháp yêu cầu một tờ lệnh phù âm phủ khác Đáng tiếc tiền không ngừng quăng vào đổi lấy chính là ngọn lửa cháy mạnh thành một đống tro tàn Âm dương khác biệt Một tờ âm phù đã là sự khai ân đặc biệt Vô thường sẽ không tùy tiện đưa nó cho người thường Cho dù cậu tiêu phí bao nhiêu tiền đi nữa Mua được không được hỷ sức vậy nhất định còn có cái khác biện pháp đơn e b hàn phong lung tung nhìn chung quanh bốn phía máu theo đầu ngón tay không ngừng rơi xuống anh lại không chút nào để ý nhìn thấy ánh mắt ôm lệ màu đỏ của anh ông sợ hoa sợ tới mức thối lui đến một bên không dám lên tiếng đơn Y, e B Hành phong ánh mắt cuối cùng dừng lại Ở trên thân thể của tiểu bạc Anh nghĩ tới cái gì đó Nói với Lâm Thuận Khánh Lâm Tiên Sinh Tôi muốn nhờ chú tiếp tục niệm chú hộ pháp cho trương huyền Đốt thêm nhiều pháp khí Càng mạnh càng tốt Chờ sự tình giải quyết xong thù lao tùy chú quyết định Anh tùy tiện băng bó miệng vết thương đầu vai Đi đến trước mặt tiểu bạc Cởi bỏ viên ngọc xanh trên cổ nó cuốn vào trên cổ tay Xoay người đi ra ngoài Lâm Thuần Khánh vội hỏi cậu đi đâu Đi cứu bọn họ Nương, Ê Ê e. B Hành Phong ra khỏi nhà Ngồi vào xe của Trương Huyền Vừa bật nguồn điện thoại Không hề ngạc nhiên hộp thư đến toàn là tin nhắn của Ngụy Chính Nghĩa Bất chấp lúc này đã là đêm khuya Nương Khi E B Hành Phong trực tiếp gọi điện Ngụy Chính Nghĩa cương nhiên không có ngủ Vừa tiếp nghe xong Vội vàng nói chủ tịch Anh cuối cùng đã trả lời Tôi hiện tại đang ở bệnh viện Thánh An Ngụy Mỹ Phượng đã xảy ra chuyện Anh lập tức đến đây đi Quả nhiên đã xảy ra chuyện Nơ Y, E, B, Hành Phong buông điện thoại Nhanh chóng lái xe tới đó Phòng bệnh trong bệnh viện Thánh An vắng vẻ yên tĩnh Ngụy Chính Nghĩa cùng một cảnh sát mặc y phục thường đứng trong coi ở hành lang Nhìn thấy nơ D. E B. Hà Phong Vội chạy tới Ngụy Mỹ Phượng thế nào? Tạm thời thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm Nhưng bác sĩ nói không dám cam đoan có bị sống đời sống thực vật hay không Chạng vạn Khi ngụy Mỹ Phượng đi mua sắm ở cửa hàng tổng hợp Đột nhiên bị ngã từ trên cầu thang xuống Gáy pha đập nghiêm trọng dẫn đến não bị xuất huyết trong May mà ngụy chính nghĩa lúc ấy đang theo dõi ngay gần đó Kịp thời đem ngụy mỹ phượng đưa vào bệnh viện Con trai chị ta đâu Còn coi giữ ở trong phòng bệnh Lúc ngụy mỹ phượng gặp chuyện không may đứa bé đứng ngay bên cạnh Có thể là sợ hãi Đến bây giờ một câu cũng không nói Ngụy chính nghĩa mang nơn E B Hành phong đi phòng bệnh Nhỏ giọng hỏi người phụ nữ này ngã rất kỳ lạ Có phải có liên quan đến vụ án lừa đảo giết người Cướp bóc nào đó Cho nên bị người ta diệt khẩu hay không Nhìn xem cảnh sát nhiệt huyết vẻ mặt hơn phấn Nơn E B Hàn Phong thật sự không nghĩ đã kích sự nhiệt tình của cậu ta Đều không phải Chị ta chỉ là một người phụ nữ bình thường Đừng suy nghĩ lung tung Trở về nghỉ ngơi đi Chuyện nơi này giao cho tôi Vừa nghe không có liên quan gì đến đại án trọng án. Mặt ngụy chính nghĩa siêu xuống Nhưng vì chủ tịch là người lãnh đạo trực tiếp của sư phụ Cậu không dám oán giận Buồn bực cáo từ rời đi Nương E B Hành phong đi vào phòng bệnh không có bật đèn Bên trong thật âm u Nương theo ánh đèn ngoài hành lang Anh nhìn thấy Ngụy Mỹ Phượng nằm thẳng ở trên giường Trên mặt có chút ốm thôi, hô hấp mỏng manh, tiểu hổ thì lặng lặng ngồi ở một bên giường, nghe được tiếng vang, ngẫm đầu, yên lặng nhìn anh đến gần, nương, y, e, b, hành phong đi vào bên giường, nhìn ngụy mỹ phượng, rồi chuyển hướng sang tiểu hổ. Nhẹ nhàng nói kỳ thật ta vẫn đều nghĩ sai Người bị cử anh nhập vào không phải ngụy Mỹ Phượng Mà là ngươi Người bỏ thuốc gây ảo giác trong trà của ta cũng là ngươi đúng không? Đứa nhỏ ánh mắt đen bóng nhìn anh không nói gì Kẻ yếu luôn làm cho người ta có ấn tượng sai lệch Khi nhìn thấy ngụy Mỹ Phượng đánh chửi tiểu hổ Đơn Nguyễn Thì... B. Hành Phong thực tự nhiên nổi lên lòng nghi ngờ ngụy Mỹ Phượng Lại không nghĩ rằng bản thân chân chính của cử anh chính là đứa bé nhìn rất yếu ớt này Là người dùng ý niệm khống chế ngụy Mỹ Phượng thường xuyên đến bệnh viện xem bệnh Cũng nhân cơ hội khống chế bác sĩ chuông giúp người tìm kiếm những người có mệnh trụ thập linh Sau đó sai hỏa hồ thay ngươi ghét người Lợi dụng hồn phát bọn họ trợ giúp ngươi sống lại người cuối cùng mang mệnh trụ thập linh mà chúng ta không tra được chính là tiểu hổ Ngươi nhập vào thân nó Cũng phá hủy hồ sơ của nó trong máy tính Làm cho người ta không thể nào tra ra được Ngươi thật thông minh bất quá có nghĩ đến hậu quả khi một mình tới tìm ta không tiểu hổ mỉm cười nụ cười ở trong bóng tối hiện lên vẻ quỷ dị khiến kẻ khác sợn gai ước tiểu hổ từ khi sinh ra đã mang bệnh không có ta nhập vào nó đã sớm chết hắn vương bàn tay nhỏ bé vuốt phe tóc ngụy mỹ phượng tiếp tục vui vẻ cười ngươi cho là nữ nhân này không biết sao Thứ cô ta cần chính là cái cớ để an ủi mình mà thôi, cho dù đó là giả. Cô ta rất nghe lời ta. Ta nói không thích bác sơn. Dùi. Cưng. Hơn. U. Thế là cô ta không đến tìm hắn nữa. Ta nói chán ghét gặp người lạ. Cô ta liền mang ta đến thôn nhỏ hẻo lánh sống. Vậy mà ngươi còn giết chị ta Đó là lỗi của ngươi Ngày đó nếu ngươi không lắm miệng Thì cô ta sẽ không có ý muốn chạy đến bệnh viện tìm đến bác sĩ chu Sẽ không phát hiện ra hắn ta đã chết Cô ta đoán ra là ta làm Không có biện pháp Ta chỉ không chú ý đẩy cô ta một chút Ha <cười> ha Nguyên lai ngụy Mỹ Phượng thật sự là người yêu của bác sĩ Chu Chị ta vẫn không biết tin bác sĩ Chu qua đời Chị ta đến bệnh viện là bởi vì muốn gặp anh ta Mà không phải là ghét mình Mình sao lại ngu xuẩn đến nỗi để cho lão yêu quái này lừa xoay mòng mỏng như vậy Nhìn thấy tiểu hộ chết chết mắt đầy hồn nhiên nương, Thì E. B. Hành Phong hận không thể tiến lên cho hắn một đấm Giọng nói đứa nhỏ thay đổi Đổi thành tiếng khàng khàng của một lão già Kỳ thật ta không có thị huyết như ngươi nghĩ đâu Ta chưa từng làm hại những người không liên quan gì đến thập linh Càng không có gây nên sự kinh hoãn Người ta giết chết cũng không có dẫn đến nhiều người cùng chết khi bị tai nạn giao thông. Nếu không phải ngươi nhúng tay, tin tưởng những người mệnh trụ thập linh mà chết rồi thì cũng nhanh chóng bị quên lãng. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu sáng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của tiểu hổ, làm cho nương. Hành phong rõ ràng nhìn đến khón môi hắn hơi hơi nhếch lên. Ông trầm làm người khác không rét mà run. Đừng có tìm cớ cho hành vi phạm tội của mình. Ngươi không dám đi rét chốc nhiều. Chẳng qua là bởi vì linh lực ngươi không đủ. Sợ bị người khám phá ra mà thôi. Ta không hiểu được. Với đạo hạnh của hỏa hồ, sao lại bị ngươi khống chế? Rất đơn giản, ta khôn khéo sử dụng diệu kế đoạt lấy nội đan của trưởng phú ả. Bất đắc dĩ, ả chỉ có thể theo ta lập huyết khế khế ước bằng máu. Đứa nhỏ cười khanh khách phương tay vuốt pê hai má của mẹ nó. Nhưng ngay sau đó ngón tay dài ra, hung hăng bóp chặt cổ chị ta. Kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi. Ngụy giới ở núi Vân Vụ là cửa vào âm phủ. Nơi nơi tràn ngập yêu ma quỷ quái. Ta nhập vào tiểu hổ mượn âm khí ở đó tu hành. Bị quỷ bà nhìn ra. Bà ta mấy lần tới tìm ta gây phiền toái. Lại bị ngươi đã thương. Có ngươi tương trợ. Hiện tại ta không cần dựa vào khối thân thể phạm tục này nữa. Ha ha. Dường tay Ngụy mỹ phượng cổ vì bị áp chế phát ra thở dốc thốn khổ nương Đi E B Hành phong vội vàng tiến lên kéo tay tiểu hổ ra Ai ngờ hô hấp như ngừng lại Bị thứ xúc giác lạnh như băng đè lại trên đỉnh đầu Trước mắt ánh lửa bắn ra bốn phía Quái thú hiện ra nguyên hình sau lưng tiểu hổ lộ ra thân hình xà chín đầu đang biến hóa, cổ vặn vẹo, gắt gao vây khốn nơm. A, B, e. B. Hàn Phong, anh nhất thời cảm thấy trong cơ thể có luồng sinh khí mạnh liệt đang bị hút nhanh ra khỏi người, tim đau đớn vô cùng, tự như cảm giác đã trải qua lần trước ở kho hồ sơ thanh âm khàn khàn ở bên tai cười gằn sức mạnh cũng không đại biểu tất cả. Chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương, muốn đánh bại bọn họ một chút cũng không khó. Ví dụ như nhược điểm của hỏi Hồ là Trượng Phu Ả, mà nhược điểm của ngươi chính là em trai ngươi và Trương Huyền. Chẳng lẽ mục đích cuối cùng ngươi hại Ngụy Mỹ Phượng là vì dẫn ta tới đây sức lực từng chút bị hút ra? E. B, Hàn phong giữa lúc hoảng hốt Trong đầu chợt ló Nghĩ tới cái gì Ha ha không tội Ngay từ đầu thứ ta muốn không phải thập linh Mà là ngươi Bọn họ chính là thuốc dẫn trợ ta tu hành Mà ngươi mới là thuốc tốt chân chính Biểu hiện của ngươi ở kho hồ sơ Đã chứng minh ta không nhìn lầm Hút linh khí của ngươi Ta liền chân chính sống lại Bất quá lúc ấy ngươi trên người có huyết chú của trương huyền Ta không thể hoàn toàn đoạt được hết linh lực của ngươi Cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha Hiện tại bảo hộ linh của ngươi đang bảo vệ cho em trai ngươi Trương huyền ở địa ngục Huyết chú đã muốn mất đi hiệu lực Mà Lâm Thuần Khánh thì đang vội vàng vì niệm thần chú cầu phúc cho cậu ta Như vậy Ngẫm lại xem Còn có ai có thể cứu được ngươi Khó cách dự định dù không phải là bốn trụ thập linh Lại vẫn bị tuy sát Hóa ra nó chính là mồi câu thứ hai dẫn mình mắc câu Hô hấp càng ngày càng khó khăn Đơn Đôi B Hành phong trước mắt nhanh chóng hiện lên những hình ảnh liên tiếp thẩm kiện chết Em trai gặp nạn Chuông lâm lâm bị tai nạn xe cộ, Còn có tiểu Bạch sống lại Tự hồ tất cả từ khi bắt đầu liền đều đã được thiết lập tốt Anh vương tay ấm mạnh chuông gọi ở đầu giường Lại không thấy có ai đáp lại Pháp lực cưỡng anh không ngừng tăng cường Âm khí tràn ngập cả gian phòng bệnh Cường lệ đến trình độ anh vô pháp chống đỡ Tê nhận cổ khí tê nhận Giải du nâng tay lên Mắt lạnh nhạt nhìn khuôn mặt xấu xí dữ tận trước mặt Đây không phải khuôn mặt một đứa bé nên có Tràn ngập tàn bạo và hung ác Giống như ác quỷ địa ngục Sức mạnh có đôi khi đại biểu cho tất cả tên nhận rốt cục theo ý niệm mãnh liệt hiện lên trong bàn tay Phóng ra ánh sáng chói mắt nương G E B Hành phong gơ tay chém xuống Lưỡi đao xẹp qua một luồng ánh sáng Cắm vào trước ngực cơ thể người của cử anh Lạnh rộng quát đến địa ngục đi Không Ánh sáng bảy màu lấp lánh Trong mắt tiểu hổ hiện lên sự sợ hãi Phát ra một tiếng gào thét thê thảm Rung rẩy té trên mặt đất Cử anh tuy nói là có chính mệnh Nhưng lại không có hoàn toàn thoát Ly nhân thể trói buộc Không thể ngăn cản được sự sắc bén của cổ khí Quái thú chính chi tản ra hóa thành khói đen từ trên đỉnh đầu tiểu hổ thoát ra. Ở không trung không ngừng biến ảo thành các loại hình thể hữu dị, lập tức bị ánh sáng rực rỡ bốn phía của tên nhận đánh trúng. Một hạt châu rơi xuống, xung quanh hạt châu hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt. Thản nhiên an bình. Đây chính là nội đen của hỏa hồ. Nương. B Hành phong xoay người nhặt lên Chậm rãi đi ra ngoài Ra phòng bệnh Mới nghe được tiếng chuông gọi vang ầm Y tá vội vàng chạy tới Hỏi anh Tiên sinh Xảy ra chuyện gì Kinh hồn chưa định Đương Y E B Hàn phong mệt mỏi tựa vào trên vách tường Chỉ chỉ phòng bệnh Đi xem đi Mẹ con bọn họ có thể có nguy hiểm Y tá chạy vào Bên trong rất nhanh vang lên âm thanh báo động dồn dập Sau đó có vài y tá từ phòng trực bang vội vàng chạy đến vọt vào phòng bệnh Đơn V E B Hành Phong quay đầu nhìn lại Thấy trên cửa phòng bệnh ánh đèn cắt cứu sáng lên Anh im lặng xoay người Đi vào ban công ở cuối hành lang Bên ngoài gió thổi mạnh Hai má có chút lạnh lẽo Là mưa thu lạnh như băng đập vào mặt Đương Người Ê B Hành Phong trong lòng thầm gọi nhan khai Rất nhanh Thân hình nhanh khai liền xuất hiện ở trước mắt Hắn sớm cảm ứng được nơn y. E B Hành phong gặp nguy hiểm Nhưng không có mệnh lệnh của chủ nhân nên không thể tiến đến cứu suốt Vậy đình bọn họ vẫn khỏe chứ Còn đang ngủ say Để tránh phiền toái Ngủ là biện pháp tốt nhất Cho nên Nhan Khai thi pháp làm cho đám nương y. E B Duệ đình vẫn bảo trì tình trạng chìm trong giấc ngủ Nương Y E B Hành phong đem nội đen hỏa hồ giao cho Nhan Khai Hắn là phụ thân của Tiểu Ly Bị cử anh vây khốn nguyên hình ngươi xem dùng pháp thuật gì mới có thể làm cho hắn khôi phục, nhanh khai tiếp được. thấy nơm, i, e, b, hàn phong xoay người rời đi, vội đuổi theo, đưa tay đặt ở đầu vai anh, cảm giác mát lạnh lướt nhẹ qua, miệng vết thương trên vai nơm, i, e, b. Hành phong đã hoàn toàn khép lại Nhan khai thỉnh cầu nói chủ nhân Xin cho ta cùng đi với ngài Giúp ta chăm sóc dụy đình và ông nội ta sẽ trở lại nhanh thôi Nếu như có thể toàn mạng quay về Nương, Đi e, B Hành phong đi vài bước lại dừng lại Xoay người hỏi dưới tình huống gì Thứ bị phong ấn có thể tự động giải ấn Khi sức mạnh của nó cao hơn linh lực của người phong ấn Hoặc là Nhan khai nhìn chăm chú nương Y, E, B, Hành phong Lúc nói nhận chủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz